Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có người thì chết bụi chết bờ ở đâu rồi, rồi mang về. Có người thì buồn gia đình mà thắt cổ rồi chết. Thì có người hàng xóm nhà kế bên con họ có mời thầy về coi đất đai ở nhà họ. Thì cái vị thầy được mời này khi mà mới bước vô đến con hẻm nhà con thì thầy đó đã mở miệng lên tiếng rồi. Hẻm này á, có nhiều ma lắm đó nha. Đồng nghịch luôn. Già trẻ đều có. Mà ngay cả cô gái thắt cổ mấy năm trước cũng vẫn còn ở trong hẻm này luôn. Chắc là chưa được đi siêu thoát anh sao á. Khi nghe nói tới đó con ớn lạnh luôn. Chú ơi, con hay đi show, đi diễn về khuya lắm chú. Mà ông phán cho một cái câu như vậy trong hẻm con mà có nhiều ma vậy thì làm sao đây? Thì cách đây hai năm Có một gia đình trong xóm con Bữa đó người vợ với đứa con gái đi về quê ăn đám vỗ ở bên ngoài Thì anh chồng ở lại nhà có một mình Buồn quá làm gì giờ Buổi trưa người chồng đó mới đi nhậu Tới chiều khoảng tầm cỡ 6 giờ chiều anh ta mới đi về nhà Thì khi mở cửa ra ảnh mới đẩy xe vào Đẩy sau xe vào bật cái chống để mà chổi xe lên xong rồi anh ngước nhìn lên anh thấy rõ ràng bóng dáng một người phụ nữ đang đứng thừ lừ ở trong nhà mà tóc cái người này xõa dài che phủ cả mặt. Ôi cha ơi, thấy một cái hú hồn hú vía giật bắn người. Ông la toán lên. Rồi bây giờ làm sao? Trong lúc quá sợ hãi không biết làm sao, ông la đại lên. Sao mà như... vô nhà tôi phá gì nè? Quýnh quá đâu có biết làm sao. Rồi ông thấy cái gỗ mục, cái, cái khúc gỗ mục mà thường thường để trồng cái lan đó. Ông chụp một cái rồi ông chọi vô cái bóng đó. Nếu là người thì trúng là đau là la. Vậy đó mà không có nghe la hét gì hết. Cái bóng đó tự nhiên biến mất. Rồi mất mà mất, biến mất khúc vô cái, cái, cái cây hoa giấy trước cửa nhà của, của, của ảnh luôn đó chú. Ôi cha thế là ổng nhào theo, ổng bứng hẳn cái gốc cây đó lên, rồi ổng lỡ tay đập bể luôn cái chậu lan ở đó nữa. Cái chậu lan mà để trồng ngay chỗ cái, cái gốc cây qua giấy đó. Xong rồi ổng chạy lại ngay nhà con. Tại vì lý do mà chạy lại nhà con tại vì ba con làm phó ban khu phố ở đó chú ạ. Anh mới nhờ ba con lại để mà làm chứng. Khi ba con mới lại tới nhà, thấy sao mà nhà cửa gì mà tan quan hết vậy. Thực ra nói cái chữ tan quang là mới nhìn vô thấy là cây thì bị bứng, chậu thì bể chỗ đó. Không biết xe có ngã không thì không nghe nói nhưng mà theo lời kể là nhìn vô thấy nó tan quang rồi. Thì anh ta kể cho ba con là vợ con với con gái mới về quê bữa nay mà nó dám vô nhà con nó quậy đó. Ba con thấy vậy mới trấn an. Tại vì lúc đó ba con nghĩ là chắc ảnh cũng có ít rượu rồi mới nói thôi bây giờ đi vô nhà ngủ đi. Rồi sáng mai hay tính sao? Thì anh ở lại nhà con anh ngủ. Trong đêm đó anh ngủ cũng không được. Rồi anh ngầm, anh nhớ lại, anh mới cho biết là lúc mà anh xây căn nhà đó thì ngay cái chỗ chậu lan của anh để hiện giờ khi đó có đào lên được có một bộ cốt ở đó. Rồi anh cứ nghĩ chắc không có sao nên thôi cứ để yên như vậy đó. Rồi Trồng Lan ở trên chỗ đó luôn Để chồng qua ngày đó luôn Hôm đó Anh thức tới sáng luôn chú ạ Anh gọi cho vợ Kêu về liền trong ngày hôm đó luôn Anh còn kêu ba con Giấu đừng có nói cho ai biết Nhất là đừng có cho con gái Anh biết Rồi sau đó anh mua đồ về cúng kiến Rồi cúng cỡ khoảng năm mấy tháng sau gì đó Thì anh cũng vội vã chuyển nhà đi chỗ khác ở Con cũng không biết khi cúng xong cái vòng ấy có tiếp tục quậy phá gia đình của ảnh nữa hay không thì con không biết. Nhưng mà chú ơi, nếu đặt con trong cái hoàn cảnh của anh chồng đó, chắc con xỉu trước rồi sau đó tới đâu thì tới. Có điều con ma này cũng ngộ, thấy vợ người ta vừa đi là muốn vào nhà thế chỗ rồi. Cái này con nói chơi nghe chú, chứ chắc không phải như vậy đâu đó là những câu chuyện của con kể cho chú Thảo nghe để chú Thảo có kể thể kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net